Scarlet bước ra khỏi nhà giam thì trời đang mưa, binh sĩ ngoài công viên đã vào cả trong đại trú mưa, phố xá thật hoang vắng, trên đường không một chiếc xe, Scarlet tự biết phải đi bộ về nhà. Men rượu tan dần theo từng bước chân, gió rét làm nàng rùng mình, mưa lạnh như hàng ngàn mũi kim châm vào mặt áo choàng mượn của cô Pitti thấm nước thật mau. Cái áo bằng nhung xanh đã bắt đầu hư. Mấy chiếc lông trên nó đã biến dạng và trông ủ rũ như chủ nó trong những ngày mưa trên sân gà dịch ở Tara. Gạch lát lề đường đã bể nát và đứt đoạn từng quảng dài. Các nơi trũng lõm đó bùm lầy ngập tới cổ chân, dính chặt vào dày như keo. Và đôi khi còn kéo giật một chiếc giày khỏi chân nàng. Mỗi lần cuối xuống gỡ giày, giặc áo của nàng lại nhúng xuống bùm. Scarlet không cố tránh những dũng lầy nữa, cứ kéo lê giặc áo nặng nề đi. Váy lót bị ướt bám vào chân lạnh bú. Nhưng dù bộ quần áo mới có bị hủy hoại, nàng cũng chẳng quan tâm. Scarlet chỉ biết mình đang lạnh cống và tuyệt vọng. Làm sao có thể về Tara sau khi đã hùng hồn tuyên bố này nọ? Làm sao có thể báo cho họ biết là tất cả phải ra đi và đi đâu? Làm sao có thể lìa bỏ những cánh đồng đất đỏ, những hàng thông cao dúc, dãy đầm nằm trong thung lũng và khu nghĩa trang yên tĩnh, nơi bà Elen đang yên nghỉ dưới tàn cây bách hương râm mát? Cứ mỗi bước chân là một lần thù hận rét chồng chất lên thêm. Quần đê tiện. Scarlet mong muốn họ sẽ treo cổ hắn. Nàng không bao giờ muốn gặp lại kẻ đã chứng kiến sự hạ mình nhục nhã của nàng. Dĩ nhiên, Red có thể đưa tiền cho nàng được, nếu muốn. Ồ, treo cổ hắn hãy còn là quá nhẹ. Tạ ơn Chúa, hắn không thể thấy được nàng giữa lúc này. Quần áo ướt đẫm, tóc tài ủ rũ và răng rung lập cập. Hắn sẽ chế dịu nàng đến đâu? Những gã da đen gặp nàng trên đường đều quay nhìn, cười hỗn sượt. Chúng lại còn cười to hơn khi thấy nàng loạn doạn trong bùng. Tại sao chúng dám cười? Đồ khỉ đen, tại sao chúng dám chế nhạo nàng Scarlett O'Hara, tiểu thư của Tara? Nàng ao ước được chính tay cầm roi ngựa quất vào lưng chúng, cho tới khi nào bật máu ra. Bọn giang kỳ theo ma quỷ, mới giải phóng cho bọn chúng để đi chế nhạo người da trắng. Đường hoa thịnh đốn, quan cảnh phố xá cũng thê lương như tâm trạng của nàng, không còn những tiếng ồn ào phấn khởi như ở đường cây đào. Ngày trước đây là nơi có nhiều biệt thự tráng lệ, bây giờ chỉ có vài căn vừa được xây lên. Cột ống khói đứng sừng sửng trên những nền nhà nám khói, ngày nay được mệnh danh là Lính canh của Sherman còn quá nhiều tại khu phố này. Gió lạnh và mưa, bùm lầy và cây trụi lá, im lặng và hoang vắng, chân lạnh ngắt mà đường về nhà cô Pitti hãy quá xa. Bỗng có tiếng chân ngựa bị bỏm sau lưng, nàng bước vội lên lề để tránh bùn bắn vào chiếc áo choàng của cô Pitti. Một cổ xe bốn bánh chậm chậm tiến tới, nàng quyết định sẽ xin đi nhờ nếu người đánh xe là dân da trắng. Mưa làm mờ tầm mắt nhưng Scarlett vẫn thấy được người đánh xe đang phủ một tấm giải dầu tới cầm. Mặt y có vẻ quen quen khiến Scarlett phải bước xuống lòng đường để nhìn cho rõ. Người đàn ông có vẻ bối rối, hắn hò khe khe và cất tiếng kêu Giọng vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên. Cô Scarlett đó hả? Ồ, ông Kennedy. Scarlett vừa kêu vừa chạy lướt sức tới, vừa người vào bánh xe dính đầy bùn đất. Nàng không còn lo giữ cho áo khỏi dơ nữa. Chưa bao giờ mình thấy sung sướng gặp được người quen như lúc này. Frank sung sướng đến đỏ mà khi nghe Scarlett gọi mình bằng một giọng ân cần. Y lật đật quay người phun nước thuốc lá trong miệng và nhảy ngay xuống đất, nồng nhiệt bắt tay Scarlett và dở tấm lá phủ đỡ nàng lên xe. Cô Scarlett, có chuyện gì cần mà đi vào khu này, cô không biết tình hình lúc này rất nguy hiểm sao và cô lại ướt đẫm nữa chứ, cô cuốn chân vào cái tấm này đi. Trong lúc Frank lăn xăng quýnh quán, Scarlett vẫn ngồi yên. Được một người đàn ông săn sóc cho quả thật dễ chịu, dù đó là Frank Kennedy, một cô gái già mặc quần dài. Sự săn đón xoa dịu được nàng sau khi đã bị rét tàn nhẫn hát hổi, và hơn nữa thật vui mừng quá đổi khi được gặp lại một người cùng quê giữa lúc xa nhà. Nàng nhận thấy Frank ăn mặc thật đẹp và chiếc xe cũng mới tin. Con ngựa trong còn non tuổi và được nuôi nấng kỹ, nhưng Frank thì có vẻ già trước tuổi, già hơn lần nàng gặp ở Tara trong dịp Giáng sinh. Y đã gầy đi, da mặt vàng khè, mắt trũng sâu, bộ râu đỏ hoe dính nhiều dệt nước thuốc của Y, trông xác xơ hơn bao giờ hết. Nhưng trái hẳn với những bộ mặt lo âu phiền muộn Scarlet thường gặp, Frank có vẻ tươi tỉnh và phấn khởi, Ý Hằng Hải nói, gặp cô tôi vui quá, tôi không ngờ cô đã lên đây. Tôi có gặp cô Pitty tuần qua nhưng không nghe nói là cô sẽ lên. Cô, um, có, có người nào ở Tara đi chung với cô không? Hắn đang nhớ suê lên đây, đồ già ngu. Không. Scarlett vừa trả lời vừa cuốn chân vào tấm mền, và cố kéo nó lên tới cầm. Tôi đi có một mình. Tôi cũng không báo cho cô Pitty hay trước. Frank tróc lưỡi dục ngựa, con vật cẩn thận chạy lõm bõm trên con đường lầy. Mọi người ở Tara vẫn khỏe phải không cô? Ừ, cũng thường thôi. Scarlett thấy cần phải nghĩ ra chuyện gì để nói, nhưng nàng tự biết chưa đủ sức để bàn chuyện. Vẫn còn bị ám ảnh bởi sự thảm bại vừa qua, nàng chỉ muốn nằm dài trên tấm nệm ấm và tự nói với mình. Hãy nghĩ tới Tara sau. Sau này hẳn hay. Thời gian có thể giúp mình chịu đựng. Ông Kennedy, tôi rất ngạc nhiên gặp lại ông. Tôi biết mình đáng trách gì quá thờ ơ với bạn cũ. Nhưng thật tình tôi không biết ông ở Atlanta. Tôi nhớ có người nói với tôi rằng ông đang ở Marietta mà. À, tôi có một vài dịch vụ ở Marietta. Khá nhiều. Vậy Suelen không cho cô hay. Tôi lập nghiệp ở Atlanta sao? cổ không nói về cửa hàng của tôi hả? Scarlett nhớ mang máng như Suyland có nhắc tới Frank và một cửa hàng, nhưng nàng chẳng bao giờ để ý tới những lời nói của Suyland. Chỉ cần biết Frank vẫn còn sống và một ngày nào đó sẽ dẫn Suyland đi là đủ rồi. Không, nó không nói gì hết. Ông có một cửa hàng hả? Khéo xoay sở quá ha. Frank có vẻ xót xa khi được biết Suelen chẳng nhắc nhở gì mình Nhưng mặt y tươi lên ngay khi được khen Ừ, tôi có một cửa hàng Một cửa hàng xinh xắn Người ta nói tôi có khiếu doanh thương Tên già, điên, tự phụ Scarlett thì thầm Ồ, hể ông mó tay vào chuyện gì Là y như chuyện đó phải thành công Nhưng tôi không hiểu Nhờ đâu Ông lại gây dựng được một cửa tiệm. Lần gặp ông vào dịp Giáng sinh vừa qua, ông có nói là chẳng còn một xu nào nữa mà. À, <cười> chuyện dài dòng lắm, cô Scarlett. May quá, có lẽ hắn ta kể hết chuyện là mình đã tới nhà. Sao, kể cho tôi nghe đi. À, cô còn nhớ lúc chúng tôi tới Tara lần cuối cùng để thu lương thực cho quân đội không? Sau đó không lâu tôi gia nhập đơn vị tác chiến Nghĩa là đánh giặc thật sự Không còn làm ban quân nhu nữa Quân đội không còn cần ban quân nhu nữa Vì chúng tôi chẳng thu góp được gì cả Tôi cũng nghĩ một người khỏe mạnh như mình Cần phải có mặt ở tiền tuyến Thế là tôi vào lực lượng kỵ binh Trong một thời gian ngắn Cho đến khi bị một mảnh đạn nhỏ ở dai Thấy Frank có vẻ tự mãn Scarlet dựa hơi. Ô ghê quá! Chỉ bị thương soàn thôi. Sau đó tôi được gửi về một y viện ở miền Nam. Vừa mới bình phục thì quân xung kích Giang Kỳ đánh thúc tới. Vì không được báo trước nên chúng tôi cuốn cuồng lên. Người nào còn có thể đi được đều phải phụ lực lấy quân dụng và y cụ trong kho đem ra xe lửa. Vừa chất đồ lên xe thì tụi văn kỳ đã tới mặt bên kia thành phố, vậy là chúng tôi phải cấp tốc bỏ chạy. Ngồi trên nóc xe lửa nhìn tụi văn kỳ phóng hỏa quân dụng mà chúng tôi phải bỏ lại nhà ga thì thật đau lòng. Cô Scarlett, chúng đốt tất cả những món mà chúng tôi đã chất dài theo đường rầy khoảng nửa dặm. Biết làm sao, mình chỉ có thể cứu lấy mình thôi. Ôi, ghê gớm quá! Ừ, ghê gớm thiệt. Lúc đó quân mình đã lấy lại Atlanta, người ta cho đoàn xe chúng tôi về đó, rồi chiến tranh chấm dứt và... Tôi còn giữ rất nhiều đồ sứ, giỏng, nệm lò xo và nệm trái giường mà không ai nhận. Tôi cho rằng đương nhiên, những món đó sẽ là của quân dân kia vì chúng đã quy định trong văn kiện đầu hàng. Ờ, đúng rồi. Scarlett trả lời lơ đảng. Nàng đang cảm thấy ấm áp và hơi buồn ngủ. Frank rầu rỉ tiếp. Tới bây giờ tôi cũng không biết mình có lý hay không. Theo lý luận của tôi thì quân văn kỳ cũng không dùng số hàng đó làm gì. Có lẽ chúng cũng sẽ thiêu hủy luôn. Nhưng còn dân mình thì phải bỏ ra nhiều tiền mới mua nổi. Nên tôi nghĩ chúng vẫn còn thuộc về nhân dân và chính phủ liên bang miền Nam. Cô hiểu ý tôi chứ? À à ừm được cô đồng ý là sung sướng lắm rồi, lương tâm tôi vẫn cứ bức rất hoài. Nhiều người nói ồ, oh, quên chuyện đó đi Frank, nhưng tôi vẫn không quên được. Tôi vẫn không dám ngẩng đầu lên vì cứ nghĩ mình đã sai lầm. Cô có cho là tôi đã xử sự hợp lẽ không? Dĩ nhiên. Scarlet vừa đáp, vừa cố nhớ không biết tên già điên này đã nói gì. Một cuộc phấn đấu với lương tâm gì đó. Một người đàn ông đã già khú như Frank Kennedy thì phải biết cách hành động để tránh lo nghĩ về sau chứ. Nhưng lúc nào hắn ta cũng vẫn là một người mẫn cảm và hay quan trọng hóa mọi chuyện, y hệt như gái già. Rất sung sướng nghe cô nói vậy, sau ngày đầu hàng tôi còn được 10 đô la bạc và hai bàn tay trắng. Cô biết quân Giang Kỳ đã làm gì ở trên không? Nhà, cửa và cửa hiệu của tôi ra trò Tôi không biết phải làm thế nào Rồi tôi dùng 10 đô la đó để lợp lại nóc một hiệu buôn dưới ngã năm Và chuyển hết các món đồ còn sót lại đến đó để bán Lúc đó ai cũng cần giường, tủ, tô, dĩa, nệm giường Tôi bán cho họ với giá rẻ Tôi nghĩ hầu hết những món đồ đó đâu phải của riêng mình Và rồi tôi dư được một ít tiền, tôi mua thêm hàng về bán tiếp, thế là cửa hàng của tôi bắt đầu phát đạt. Nếu công cuộc buôn bán được trở lại như xưa, có lẽ tôi sẽ kiếm được khá tiền đó. Vừa nghe tới chữ tiền, Scarlett tỉnh táo ngay. Sao? Ông nói là ông đang có tiền hả? Frank sung sướng ra mặt, đàn bà thường đối xử với Y rất lịch sự nhưng hời hợp. Trừ suy len, nên anh ta hết sức khoan khoái khi được Scarlett chú ý tới lời nói của mình. Frank cũng lơi dây cương cho ngựa đi chậm lại để có thể chấm dứt câu chuyện trước khi tới nhà. Tôi chưa phải là triệu phú đâu cô Scarlett, so với tài sản của tôi ngày trước số tiền hiện tại không có nghĩa lý gì. Nhưng năm nay tôi cũng kiếm được 1.000 đô la, chắc chắn món tiền đó sẽ giúp tôi nhiều vì tôi vừa nghĩ ra một đường lối kinh doanh khác. Chuyện tiền bạc gợi sự chú ý của Scarlett ngay, nàng chớp mắt và xích lại gần Frank hơn nữa. Ông nói sao? Ông Kennedy? Frank bật cười và nhịp nhịp cây roi trên lưng ngựa. Có lẽ những chuyện mua bán của tôi làm cô bực bội. Một phụ nữ xinh xắn như cô thì có cần gì biết về chuyện thương mại đâu. Đồ già ngu! Ồ, tôi biết, tôi dốt đặt chuyện buôn bán nhưng tôi vẫn thích nghe. Ông vừa lòng kể đi và giải thích rõ những gì tôi không hiểu. Được, đường lối kinh doanh mới của tôi là một trại cưa. Một cái gì? Một nhà máy sẽ gỗ ra thành gián mỏng. Tôi chưa có nhưng sẽ mua một ngày gần đây. Có người tên Johnson có một xưởng cưa ở đường Cây Đào. Hắn đang cần bán gấp vì muốn có ngay một số tiền mặt. Nếu mua thì tôi phải mướn hắn ở lại coi sóc và trả lương hàng tuần cho hắn. Trong dùng đó chỉ có vài xưởng cưa thôi. Vì quân dân Kỳ đã phá hủy gần hết các xưởng cưa máy. Nên mỗi xưởng cưa là một kho vàng. Mình muốn bán dán theo giá nào cũng được. Quân Giang Kỳ đã đốt hết nhà cửa nên dân chúng rất cần cây dán để dựng lại hiện nay người ta đua nhau đổ xô vào Atlanta dân quê thiếu nông nô nên không còn trồng trọt được nữa tuổi Yankee và tuổi Baker thì sẵn sàng sớm vào đây để kiếm giác không bao lâu Atlanta sẽ trở thành một thành phố lớn người ta cần dán để cất nhà vì vậy tôi mua lại nhà máy ấy ngay khi ngay khi thu lại được hết tiền nợ Năm tới khoảng này chắc chắn tôi sẽ không còn phải lo nghĩ nhiều tới tiền bạc nữa. Tôi... chắc cô biết tại sao tôi muốn kiếm tiền thật mau không? Frank lại ấp uống ra đó mặt. Hắn ta lại nghĩ đến Suellen đây. Scarlett ghê tởm nghĩ thầm. Trong một thoáng Scarlett định mượn Frank 300 đô la, nhưng nàng chán nản loại bỏ ý nghĩ đó ra thế nào hắn ta cũng sẽ lúng túng lắp bắp vài tiếng, sẽ tìm lời thối thoát. Hắn không thể cho nàng mượn được. Hắn đã làm lụng cực nhọc với tìm ra tiền để cưới Suelen vào mùa xuân tới. Và nếu không gìn giữ số tiền đó, đám cưới của hắn sẽ phải hoãn lại vô hạn định. Dù gợi được lòng tốt và bổn phận tương lai của Frank đối với gia đình bên vợ, để được hắn hứa cho vay thì thế nào Suelen cũng ngăn cản. Suelen càng ngày càng sợ thành gái già và sẽ phải làm bất cứ gì để chống lại những dự định có thể hoãn ngày cưới của mình thêm nữa. Suelen không xứng đáng có một người chồng như Frank và cũng không xứng đáng hưởng huê lợi một cửa hàng và một nhà máy cưa. Có được chút ít tiền trong tay là Suelen sẽ khó ưa hơn và nó sẽ không bao giờ chịu bỏ ra một đồng xu nào để bảo vệ Tara. Suelen rất ít kỹ, nếu sắm được nhiều quần áo đẹp, được người ta gọi bằng bà, thì Tara có về tay người khác, hoặc bị đốt ra trò nó cũng không cần. So sánh tương lai êm ấm của Suelen với cuộc sống bớt bên của mình và của Tara, Scarlett bừng giận vì sự bất công của cuộc đời, nàng dội quay mặt ra đường sợ Frank để ý. Nàng sắp sửa mất, Tất cả trong khi Suellen... Bỗng nhiên, nàng nảy ra một ý định. Suellen sẽ không lấy được Frank, sẽ không có cửa hàng và xưởng cưa. Suellen không đáng hưởng những thứ đó. Những thứ đó sẽ là của nàng. Scarlett nhớ lại số phận của Tara và tên Tronash Wykerson hiểm độc như rắn đứng trước cửa nhà nàng. Nàng chỉ còn một hy vọng mong manh. Red. Đã đánh tan hy vọng của nàng, nhưng nhờ trời, nàng đã có Frank. Nhưng làm sao để quyến rũ anh ta? Scarlett thẫn thờ nhìn mưa, tay nắm chặt. Mình có thể làm cho anh quên Sue và quay sang cưới mình không? Nếu đã gần thành công với Red, thì thế nào mình cũng sẽ thành công với Frank? Nàng chớp chớp mắt nhìn Frank. hắn ta chẳng đẹp trai chút nào răng vển, hơi thở hôi hám và có lẽ già gần bằng ba mình hơn nữa hắn ta lại quá nhút nhát rụt rè và quá tỉ mỉ chưa bao giờ mình thấy một người có nhiều thứ tồi tệ như vậy nhưng dù sao Frank cũng là một người quý phái và có lẽ mình sống với hắn sẽ còn dễ chịu hơn là với Red chắc chắn mình sẽ chi phối hắn dễ dàng với lại đã ăn mày thì làm gì có quyền lựa chọn chứ Dù hắn là vị hôn phu của Suelen Nàng cũng không thấy hối hận chút nào Sau khi đã dứt bỏ nguyên tắc luân lý Để đi Atlanta tìm Red Việc chiếm đoạt người chồng sắp cưới của em mình chỉ là chuyện nhỏ Hi vọng mới làm nàng tự tin trở lại Nàng quên mất hai chân đang ẩm lạnh Nàng chăm chú nhìn Frank Làm hắn có vẻ lo ngại và sự nhớ lại lời Red Nàng vội vàng sụp mắt xuống Tôi đã từng thấy nhiều cặp mắt như vậy trong những cuộc đấu súng. Nó chẳng làm đàn ông hứng thú chút nào. Sao vậy, cô Scarlet Cô lạnh hả? Phải. Ông... ông có thể... Ông có thể cho tôi để tay vào túi áo ông được không? Lạnh quá. Đôi găng tay ướt hết rồi. Ủa, cô không có bao tay da sao? Ồ, oh, sao tôi lại vô tâm đến vậy? Cứ mãi nói chuyện mà quên là cô đang lạnh. Maureen Shelley, mà nàng, cô Scarlet. Tôi cứ là nói chuyện của tôi mà quên hỏi cô có việc gì mà phải ra đường vào giờ này. Không nghĩ ngợi Scarlet đáp. Tôi vừa tới bộ chỉ huy quân Yankee. Fran nhíu mày ngạc nhiên. Nhưng cô Scarlet, tụi lính sao? Scarlet vội cầu nguyện. Lạy Maria, Đức mẹ, hãy giúp con tìm cách nói láo cho xui Làm thế nào để Frank đừng nghĩ rằng mình đã tới chỗ Red Frank xem Red là một trong những tên vô lại nhất Tôi tới đó Ờ, tới đó Để, để xem coi Có, có sĩ quan giang kỳ nào Muốn mua mấy món đồ thêu gửi về cho vợ không Ờ, tôi theo đẹp lắm Frank ngồi lùi ra phía sau một chút, anh ta vừa có vẻ giận dỗi, vừa có vẻ phân dân. Cô tới chỗ quân giang kỳ, nhưng cô Scarlett, đáng lẽ cô không nên tới, tại sao? Chắc chắn bà cô không biết chuyện này, chắc chắn cô Pitty Pat. Ô, oh, ông mà nói lại với cô Pitty là tôi chết mất. Scarlett bật khóc, nàng thật sự lo ngại chuyện đó. Nàng khóc thật dễ dàng vì quá lạnh và quá khổ. Nhưng Frank lại cũng bị kích thích dễ dàng. Y lúng túng và ngượng nghịu tự như một người chợt thấy là mình lỏa thể. Y chặt lưỡi than khổ luôn miệng. Y muốn bạo gan, áp đầu Scarlett vào dai mình và vỗ về nàng. Nhưng vì chưa bao giờ làm vậy với đàn bà, nên Y không biết phải bắt đầu làm sao. Scarlett O'Hara, người đẹp và thông minh nhất đời lại khóc lóc trong xe anh ta. Scarlett O'Hara, người kiêu hãnh nhất trong những người kiêu hãnh, lại phải đi gạ bán đồ theo cho quân Yankee. Ida Scott. Scarlett vẫn khóc nức nở, thỉnh thoảng lại kể vài câu rời rạc và Frank liền tổng kết là ta chắc đang khốn đốn. Có lẽ ông O'Hara Vẫn không còn như xưa, có lẽ Tara đã không còn tiền mua thực phẩm, do đó Scarlett phải đi Atlanta để kiếm tiền cho mẹ con nàng. Frank lại chặt lưỡi và bỗng nhận thấy Scarlett đang ngã đầu vào vai Y. Y hoàn toàn không biết nàng đã làm vậy lúc nào. Chắc chắn là Y đã không kéo đầu Scarlett vào vai mình, nhưng quả thật Scarlett đang dựa vào vai Y. Và nước mắt đang rơi lã chả trên ngực y Frank xúc động Một xúc động hoàn toàn mới lạ Y rụt rè vút dẹp dai nàng Và thấy Scarlet không phản đối Y mần trớn bạo dạng hơn Nàng hết sức dịu dàng và yếu đuối Và cũng thật can đảm, thật điên cuồng Khi cố kiếm tiền bằng cách bán đồ theo Cô Scarlet Tôi sẽ không nói lại với cô Pitty, nhưng cô phải hứa với tôi là không bao giờ làm chuyện đó nữa. Cứ nghĩ con gái của ông O'Hara. Nhưng ông Kennedy, tôi phải làm một cái gì chứ? Tôi phải lo nuôi con tôi, trong khi không ai đoái hoài tới chúng tôi cả. Cô là một quả phụ dũng cảm, nhưng tôi không muốn cô làm một việc như vậy. Gia đình cô sẽ xấu hổ đến chết mất. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Scarlett lại nhìn Frank như là y sẽ có cách giúp đỡ nàng. Được, ngay bây giờ thì tôi chưa nghĩ ra. Nhưng thế nào cũng có cách. Tôi biết là thế nào ông cũng có cách mà. Ông là người tài trí. Frank. Chưa bao giờ Scarlett gọi tên thân mật như vậy cả, nên vừa nghe. Frank đã bàn hoàng nhưng hết sức hài lòng. Có lẽ đã quá rối trí nên cô ta không chú ý tới lời nói của chính mình. Frank tự thấy có bổn phận ân cần và che chở cho nàng. Y phải làm một việc gì đó để giúp đỡ cho người chị của Sulean. Y móc ra một cái khăn tay đỏ đưa cho nàng. Scarlett lau mắt và cười tươi tỉnh rồi phân trần. Tôi ngớ ngẩn quá. Ông tha thứ cho tôi nha. Cô không ngớ ngẩn đâu, cô đúng là một phụ nữ can đảm, cố gắng mang cả một gánh nặng quá sức mình. Chắc cô Pitipat cũng không giúp gì cho cô được, phải không? Nghe nói cô ấy đã mất gần hết sản nghiệp, còn ông Henry thì cũng không còn khá giả gì. Tôi chỉ mong có một ngôi nhà để bảo bọc cô. Nhưng Scarlett, cô nhớ điều này nha, lúc nào cưới Suelen xong, Chúng tôi sẽ dành cho cô và bé Wade Hampton một chỗ trong mái nhà của chúng tôi. Đã tới lúc rồi đây. Thánh thần có lẽ đã để mắt tới nên mới tạo một cơ hội bằng vàng như vậy. Scarlett cố làm ra vẻ kinh ngạc và bối rối. Nàng giáp giờ há miệng như muốn nói điều gì đó rồi ngậm lại. Chắc cô dư biết rằng tôi sẽ thành em rể của cô. Vào mùa xuân tới, Frank vui vẻ nói nhưng chợt thấy Max Carlet lại trào lệ nữa. Y vội vàng hỏi. Chuyện gì vậy? sur có đau ốm gì không? Ô, ô, không, không. Chắc có chuyện gì rắc rối phải không? Cô phải nói cho tôi hay mới được. Không được, không được đâu. Ờ, tôi không biết. Tôi nghĩ là... Nó đã viết thư cho ông hay rồi. Trời, khó nói quá. Cô Scarlett, chuyện gì xảy ra vậy? Frank, tôi không muốn nói vì tôi tưởng ông đã biết. Tôi tưởng nó đã viết thư cho ông rồi chứ. Viết thư cho tôi hả? Nhưng mà viết cho tôi cái gì? Dám làm chuyện đó với một người tốt bụng Thiệt quá lắm. Nhưng mà chuyện gì? Chuyện gì mới được chứ cô Scarlet Nó... Nó không viết thư cho ông hay sao? À, tôi đoán có lẽ vì xấu hổ nên nó không chịu viết thư. May là nó còn biết xấu hổ. Ôi, có một đứa em gái như nó. Frank không còn mở miệng hỏi tiếp được nữa y nhìn Scarlett chồng chọc, chọc, mặt tái xám buông buồn thỏng dây cương. Nó sẽ lấy Tony Fontaine tháng tới. Ồ, oh, xin lỗi ông Frank, tôi rất buồn là chính mình lại làm kẻ báo tin này cho ông. Nó đã chán phải chờ đợi lâu, nó sợ sẽ trở thành gái già. Mami đã đứng ở thềm nhà lúc Frank đỡ Scarlett xuống xe. Có lẽ bà đã đứng đợi khá lâu Vì tóc đã sát xơ khăn choàng đã lốm đốm nước mưa. Mặt bà vừa biểu lộ nét giận dữ vừa lo sợ. Liết nhanh về phía Frank và nhận rõ ra y, bà thay đổi ngay sắc mặt. Với đôi chút hài lòng, Mami nặng nề đi tới mỉm cười lễ phép lúc Frank bắt tay bà. Gặp lại người cùng quê hân hạnh quá. Mạnh khỏe không ông Frank? Ông có vẻ tươi tắn lắm. Nếu biết Scarlett đi với ông, tôi đâu có lo lắng dữ vậy. Mới về nhà, thấy cổ đi mất, tôi cuốn cuồng như con gà bị dặn cổ. Ông thử nghĩ coi Scarlett đi ra đường có một mình trong lúc mấy tên mọi giải phóng hỗn sượt. Lúc nhúc ngoài đường, sao mà không lo chứ? Sao không cho tôi hay, hả con gái cưng? Coi chừng bị cảm nữa đó. Scarlett nháy mắt với Frank. Mặc dù đang đau đớn vì cái tin buồn vừa qua, Frank cũng mỉm cười và nháy mắt trả lại, tỏ ý đã thông cảm lắm rồi. Scarlett nói, Mami, lên lầu lấy cho tôi quần áo khô đi, nhớ pha trà nóng nữa. Chúa ơi, cái áo của cô tả tơi hết rồi kìa, vậy là tôi phải mất thị giờ để hông khô và trải lại. Tối nay còn phải mặc đi đám cưới nữa chứ. Mami quay vào Scarlett. Dựa vào người Frank thì thầm Ở lại dùng bữa tối với tôi nha Chúng tôi trơ trọi quá Sau đó chúng tôi sẽ đi dự đám cưới Ông cùng đi nữa Và nhớ đừng nói gì với cô Pitty về chuyện... Về chuyện Suelen Cô sẽ buồn ghê lắm đó Và tôi sẽ lãnh hết Vì tôi là chị nó Frank hấp tấp trả lời Ừ, không đâu, không nói đâu. Hôm nay, ông tử tế với tôi quá. Tôi đã cảm thấy hoàn toàn dững lòng trở lại. Nàng siết chặt tay Frank và đắm đuối nhìn Y. Mami đứng chờ ngay bên trong cửa, nhìn Scarlett một cách khó hiểu rồi cả hai lên lầu, vào phòng ngủ. Bà lặng lặng cởi quần áo ướt của Scarlett máng lên thành ghế và đỡ nàng vào giường. Lúc mang tới cho Scarlett một tách trà và một viên gạch nóng cuốn trong giải, bà nhìn Scarlett và nói với một giọng đầy hối tiếc mà chưa bao giờ nàng nghe thấy. Con gái, sao con không nói cho Mami biết, còn muốn tính toán cái gì? Nếu vậy, vú đâu có lo lắng suốt đường đi Atlanta. Vú đã quá già và quá mập, nên không còn xoay sở được như trước nữa. Mà nói cái gì vậy con gái cưng đừng có gạt Vú Vú hiểu con quá mà Vũ đã nhìn gõ mặt ông Phăng và mặt con Vú đọc gõ như đang đọc thánh kinh vậy Vú còn nghe những lời con thì thầm với ông Frank về su nữa Nếu Vú biết trước chuyện Frank và con Vũ đâu có lo lắng nhiều vậy được rồi Scotland cuộn người trong mền nàng biết có đóng kịch thêm nữa với mami cũng vô ích vậy bà tưởng tôi đi gặp ai con gái vú không biết nhưng vú không thích cái mặt của con ngày hôm qua và vú nhớ cô Pitypad đã viết cho Melly rằng cái tên đê tiện Bích Lơ có nhiều tiền lắm và vú cũng không quên chuyện gì đã nghe nhưng còn ông Frank ổng cũng thuộc giới quý tộc dù không đẹp trai Scarlett gây gắt nhìn Mami bà cũng bình tĩnh nhìn trả lại với tim mắt của một người toàn trí Được, bây giờ bà muốn gì? bếp xếp lại với Suelen hả? Tôi chỉ muốn giúp cô vui vẻ bên ông Frank bằng hết sức của tôi thôi Mami vừa đáp vừa nhét mí mệnh quanh cổ Scarlett nàng nằm yên lặng một lúc lâu trong khi Mami không ngớ đi qua đi lại trong phòng Không một đòi hỏi giải thích Không một lời trách cứ Mami đã hiểu rõ và im lặng Scarlet bỗng nhận ra Mami còn có vẻ thật sự ương ảnh hơn mình Mami là vú nuôi Scarlet Và hể Scarlet muốn gì Dù cái đó thuộc về người khác Mami cũng điềm nhiên giúp nàng đạt được ý muốn Quyền lợi của Sulean và Frank Kennedy Không nghĩa lý gì đối với Mami Scarlett đang túng bấn Và đang cố sức dùng dậy Mami ủng hộ nàng không chút do dự Scarlett hiểu được sự ủng hộ ngấm ngầm Của người nhủ mẫu Và khi viên gạch nóng đã làm nàng ấm áp Ti hy vọng lúc nãy yếu ớt lué lên Trên đoạn đường về nhà bây giờ bùng cháy mãnh liệt Trái tim ồ ạc bơm máu khắp châu thân Sức lực đã trở lại với Scarlet, làm nàng phấn khởi, nàng muốn cười to lên. Mình vẫn chưa thất bại, nàng vui vẻ nghĩ thầm. Mami, đưa cho tôi cái gương. Đừng để hở vai à, nghe không? Mami vừa cười vừa đưa cái gương soi, Scarlet nhìn vào đó. Mặt xanh mét như ma, còn tóc thì bù xù như đuôi ngựa. Cô không còn tươi tắn như ngày xưa nữa. Hmm, mưa có lớn lắm không? Cô đã biết là mưa lớn lắm mà. Cũng được. Bà đi mua đồ cho tôi đi. Mưa vậy, làm sao mà đi được? Không thì để tôi đi vậy. Cô cần gì gấp đến nỗi không chờ được chứ. Hôm nay như vậy cũng chưa đủ sao. Scarlet chăm chú vừa quan sát mặt mình trong gương vừa nói. Tôi cần một chai dầu thơm, bà gội đầu, rồi xịt lên tóc cho tôi một bình nước hộp mọc qua. Tôi không gội đầu cho cô trong lúc cô đã ướt nhẹp rồi. Tôi cũng không muốn cô xài dầu thơm như những người đàn bà phóng đảng kia. Bà phải làm theo ý tôi, lột trong bóp tôi lấy 5 đô la vàng đi mua đồ cho tôi ngay. Và, mê um, mi, bà mua giùm tôi một một thởi son nữa. Mà Mì đâm nghi. Cái đó là cái gì? Vũ không cần biết, chỉ hỏi người ta là được. Tôi không muốn mua cái gì mà tôi không biết. Được, đó là một loại màu, nếu vũ tò mò muốn biết, đó là màu để thoa mặt. Vũ đi mau đi. Mà Mì la lối. Thoa mặt hả? Cô đã lớn lắm rồi nên tôi không đánh đòn được. Chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ như vậy. Cô phát điên rồi. Ngay lúc này, bà e nằm dưới mồ cũng không yên. Cô thoa mặt như một. Bà cũng biết là bà ngoại Robillard cũng đã từng thoa mặt và... Phải, và bà ấy chỉ mặc có một cái váy lót bên trong thôi, nhưng không phải đó là lý do để cô bắt trước. Hồi bà ngoại còn nhỏ, nếp sống rất buông thả, nhưng bây giờ thì khác. Lúc đó họ... Nếu vậy, thì bà về ngay Tara đi. Tôi chỉ về Tara khi nào tôi muốn. Tôi có toàn quyền. Bây giờ tôi muốn ở lại. Nằm xuống đi, bộ muốn bị sưng phổi hả? Mặc áo nịch vô mau, mặc áo nịch vào đi, con cưng. Chúa ơi, cô giống y hệt như là ba cô vậy đó. Nằm xuống đi, tôi không thể mua màu cho cô được, xấu hổ lắm. Ai cũng biết là tôi đi mua cái đó cho con gái tôi. Scarlett, cô đã đẹp quá rồi, cần cái đó làm gì? Con cưng, chỉ có hạn đàn bà lẫn lơ mới xài thứ đó. Nhưng họ đã đạt được kết quả, phải không? Chúa ơi, con đừng có nói bậy bạ vậy. Thôi, bỏ đời giới ước đó xuống đi con gái cưng. Thực tình đó thì tôi không muốn cô đi mua mấy cái món đó. Bà Ellen sẽ hiện về gầy rà tôi đó. Thôi, thôi, thôi, nằm xuống đi. Được rồi, tôi sẽ đi mua cho. Có lẽ tôi sẽ tìm ra được một cửa hiệu không có người quen nào với chúng ta. Đêm đó, tại nhà riêng bà Elsing, sau khi mọi nghi thức hôn lễ của Fanny đã làm xong, và khi lão Levi cùng các nhạc sĩ đang sửa soạn nhạc cụ cho cuộc khiêu vũ, Scarlett sung sướng rảo mắt nhìn quanh. Được dịp tham dự lại một đám tiệc thật là khoan khoái, nàng cũng hài lòng vì sự tiếp đón nồng hậu của mọi người. Lúc nàng cặp tay Frank bước vào nhà, mọi người đổ xô tới chào hỏi, hôn hít, bắt tay, bày tỏ sự nhớ mong. Họ còn yêu cầu nàng đừng về Tara nữa. Đàn ông thì hết sức nịnh đầm, họ đã quên mất ngày trước, nàng đã nhiều lần xé nát tim họ. Mấy cô gái cũng quên rằng ngày trước, nàng đã nhiều lần cố tình quyến rũ ý trung nhân của họ. Ngay đến những người như bà Mết bà Meriwether, bà Whiting và những người đàn bà khác từng đối xử lạnh nhạt với nàng trong thời chiến cũng đã quên hết những hành vi của nàng ngày xưa họ chỉ thấy nàng cũng chịu đau khổ trước những thất bại chung như họ và nàng là cháu của cô Petey, là bà quả phụ Sharks, họ rơm rớm nước mắt khi hôn nàng, nhắc lại cái chết của mẹ nàng và bỏ ra nhiều thời giờ để hỏi thăm cha nàng cùng các cô em gái Người nào cũng hỏi thăm Ashley và Melanie, họ muốn biết tại sao hai vợ chồng Ashley không cùng về Atlanta. Dù rất hài lòng trước sự tiếp đón niềm nở ấy, Scarlett cũng thoáng thấy bực bội. Bực bội vì cái áo nhung của mình. Chiếc áo vẫn còn ướt ngang gối và có những vết lốm đốm khắp nơi trên giặt áo. Dù mami và con bếp đã cố gắng dùng một siêu nước sôi và cái bàn chải để tẩy và hông khô trên lửa. Scarlett sợ có người chú ý tới cái áo lôi thôi của mình và sợ họ nhận ra là nàng chỉ có một cái, vậy thôi. Nhưng rồi nàng cũng yên tâm khi nhận thấy y phục của nhiều người khác trông còn lôi thôi lết thết hơn. Áo của họ quá cũ và giá díu chỗ này chỗ nọ. Dù sao áo nàng cũng còn nguyên và mới nhất trong đám khách trừ cái áo cưới bằng satan trắng của Fanny. Nhớ lại những gì cô Pitty đã nói về tình hình tài chính của bà Elsin, Scarlett ngạc nhiên tự hỏi, họ lấy tiền ở đâu để may áo satan, để mua đồ giải khác, để trang hoàng và mướn nhạc công, chắc chắn là phải tốn nhiều tiền lắm, có lẽ bà ta vay mượn hoặc cả dòng họ Elsin đóng góp vào để làm quà cưới cho Fanny. Một đám cưới linh đình giữa lúc này đối với Scarlett cũng hoang phí như gia đình Teleten làm bia mộ cho mấy đứa con trai. Bây giờ đâu còn là lúc xài tiền như trước nữa, tại sao đám người này vẫn cố sống như xưa, trong khi ngày xưa êm đẹp không còn nữa. Nhưng Scarlett gạt qua ngay những ám ảnh về chuyện tiền bạc đó, không phải là tiền của nàng. Thì lo nghĩ làm gì cho mất vui Scarlet nhận ra mình có quen biết nhiều với chú rể Anh ta tên là Tommy Welburn Người Scotta Năm 1863 Nàng đã có lần sang sóc Tommy Khi anh ta bị thương ở Vyai Ngày trước Tommy rất đẹp trai Anh rời trường đại học y khoa để gia nhập kỵ binh Bây giờ trông anh ta như một cụ già Vết thương ở hán làm anh ta thấp hẳn xuống. Tommy đi rất khó khăn, và đúng như nhận xét của cô Petey, cái lối đi hai hàng của anh ta trông rất khó coi. Nhưng anh ta không có vẻ gì lo nghĩ hoặc quan tâm tới gián điệu của mình. Tommy đã bỏ ý định theo đuổi ngành y khoa. Bây giờ anh ta đang làm thầu khoáng, coi sóc một đám nhân công người ái nhĩ lan, xây cất một khách sạn mới. Scarlett không hiểu tại sao Tommy lại có thể theo đuổi được cái nghề đó với thương tích như thế, nhưng nàng không hỏi, nàng nhận thức rằng người ta có thể làm được bất cứ việc gì khi bị sự túng cùng thốt đẩy. Tommy, Hush, Elsin và anh chàng René Picard bế chót như một con khỉ đứng tiếp chuyện nàng trong khi gia nhân đang kéo bàn ghế vào dách để dọn chỗ làm sàn khiêu vũ. Từ lần gặp chót vào năm 1862 tới nay, Hughes vẫn không có gì thay đổi, vẫn còn là một anh chàng gầy gò mẫn cảm với mớ tóc lòa xòa trước trán. Nhưng René đã khác hẳn với cái ngày nghỉ phép để làm lễ cưới cùng Meble Meriwether. Nụ cười anh ta rõ ràng là gượng gạo, mặc dù những nét linh hoạt sống động của dân Creole vẫn còn sáng ngời trong mắt và dáng vẻ ngạo mạng trong bộ đồng phục Rova. Cũng không còn nữa. Anh ta vừa hôn tay Scarlett, vừa nói Má như hoa hồng, mắt như Bích ngọc, vẫn đẹp như ngày tôi gặp lần đầu trong hội chợ. Cô có nhớ không? Tôi không bao giờ quên cái lối cô bỏ nhẫn cưới vào vỏ của tôi. À, càng đảm lắm. Nhưng không bao giờ tôi lại có thể nghĩ được là Cô đã chờ đợi lâu như thế, mà chưa chịu đeo thêm một cái nhẫn khác. Renée nháy mắt và thúc cùi chỏ vào hông Hughes, Scarlett trả đũa. Còn tôi cũng không bao giờ nghĩ được rằng anh có thể đánh xe đi bán pate, Renée Picard. Thay vì xấu hổ, anh ta lại tỏ ra đắc chí, vừa cười lớn vừa vỗ vỗ vào lưng Hughes. Ôi, bà già vợ yêu quý. Bà ấy đã bắt tôi làm việc đó. Lần thứ nhất trong đời tôi, René Picard này, con người đáng lẽ chỉ lo nuôi ngựa giống và chơi dĩ cầm thôi. Vậy mà bây giờ, tôi lại đánh xe đi bán bánh pate. Nhưng tôi lại khoái. Bà nhạc tôi, bà có thể khiến một người đàn ông làm bất cứ chuyện gì. Nếu bà mà làm tướng, có lẽ chúng ta đã thắng trận, phải không Tommy? Scarlett nghĩ thầm lạ chưa chỉ khoái đánh xe đi bán bánh pat trong khi gia đình có 10 dặm đất đa dọc theo bờ sông Mississippi và một dinh thự to lớn ở Oakland Tommy Lee nhìn bà già vợ mới cực gù Nếu các bà già vợ của tụi mình gia nhập quân đội thì chúng ta đã đánh bại quân dân kia trong vòng một tuần lễ thôi lý do duy nhất khiến chúng ta kháng cự được khá lâu là nhờ cái khối các bà đứng đằng sau nhất định không bỏ cuộc đó. Hughes cười kêu hãnh họ không bao giờ bỏ cuộc, không một người đàn bà nào có mặt đêm nay lại chịu đầu hàng, dù chúng ta đã chịu thua tại Apomattox, chuyện đó làm họ đau khổ còn nhiều hơn đàn ông tụi mình đó. Tommy kết luận, và họ đang căm hận lắm, phải không Scarlett? Các bà buồn rầu trước cảnh xuống dốc của chúng ta còn hơn chính mình nữa. Đáng lẽ Hughes sẽ là một luật sư. René thì kéo đàn cho vua chúa châu Âu chứ. Tommy thụp xuống vừa vặn tránh một cố đấm của Rene Và đáng lẽ tôi sẽ thành một bác sĩ. René kêu lên. Cứ để thêm một ít lâu nữa rồi coi. Lúc đó tôi sẽ thành ông hoàng bánh pate ở miền Nam. Hughes. Sẽ thành ông vua bán củi và mày. Tommy, mày sẽ là chủ nhân ông của hàng trăm nô lệ ái nhĩ lan thay vì bọn nô lệ da đen ngày xưa. Thay đổi nhiều lắm chứ. Còn các cô Scarlett, Melanie sẽ trở thành cái gì đây? Các cô vắt sữa bò hái bao mư? Không là cái gì cả. Scarlett lạnh lùng trả lời. Nàng không hiểu tại sao Renée lại vui vẻ trước những cảnh khốn khổ như vậy được. Nàng nói tiếc, đã có bọn hát nô làm những chuyện đó cho chúng tôi. Nghe nói cô Mellie đặt tên con là Beauregard. Cô nói lại với Mellie là tôi, Renée này, chấp nhận và tuyên bố là cái tên đó chỉ thua có danh Thánh Chúa Jesus mà thôi. Renée miễn cười mắt long lanh kiêu hãnh vì cái tên Beauregard của dị tướng nổi danh về chiến thuật tập kích. Louisiana. Tommy phụ họa. Cái tên Robert Edward Lee cũng vậy. Tại sao tôi không bắt chứa cái lối đặt tên như vậy kìa? Đứa con đầu lòng của tôi sẽ tên là Bob Lee Welburn. Rene nhúng vai cười to. Sau khi đã thử lại nhạc cụ, các nhạc sĩ chơi bài ông lão Dan Tucker, Tommy quay lại Scarlett. Cô khiêu vũ không? Tôi thì không thể mời cô được. Còn Hust và Renée? Không, cảm ơn, tôi vẫn còn tan mẹ. Scarlett đưa mắt tìm Frank Kennedy thì thấy Y đang đứng gần bà Elsing. Nàng sẽ hiệu cho Frank lại gần. Tôi ngồi ở góc phòng đằng kia. Ông tìm một ít món giải khác tới đó. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Trong khi Frank hấp tấp đi lấy rượu gian và bánh ngọt, Scarlett ngồi vào trong một lõm nhỏ của phòng khách. Nàng cẩn thận xếp váy lại để giấu những vết dơ. Cảnh đông người tiếng nhạc làm Scarlett quên hết những nhục nhã với Red hồi sáng. Ngày mai nàng sẽ nghĩ tới thái độ của Red, nghĩ tới sự nhục nhã của mình. Ngày mai nàng sẽ tự hỏi xem đã chiếm được trái tim của Frank chưa. Nhưng đêm nay thì không, đêm nay phải sống cho chính mình. Được khiêu vũ trở lại thì thích quá, nhưng dĩ nhiên ngồi với Frank trong một góc phòng hẻo lánh như thế này thì hữu ít hơn. Tiếng nhạc nghe mời mọc thật, Scarlett không ngớt nhịp chân theo tiếng gõ nhịp của lão Lê Vi. Trên sàn nhảy hai người khi thì hòa nhập vào nhau rồi lùi ra, lúc thì quay tròn rồi nắm tay nhau. Sau nhiều tháng dài buồn thảm và khổ nhọc ở Tara, không còn gì sung sướng bằng được nghe nhạc, nghe tiếng bước chân trên sàn nhảy. Không còn gì sung sướng bằng được thấy lại những gương mặt quen thuộc cười đùa trong ánh đèn mờ ảo, được nghe họ pha trò chế nhạo hoặc ve vãn nhau. Nếp sống cũ mơ hồ đã phục sinh những ngày tươi đẹp của năm năm trước như đã trở về. Nếu nhắm mắt lại để khỏi thấy những bộ quần áo cũ kỹ, những đôi giày chấp giá, nếu đầu óc không bắt nhớ lại những thanh niên vắng mặt trong cuộc khiêu vũ đêm nay, có lẽ nàng đã cho rằng cuộc sống chưa có gì thay đổi. Nhưng mỗi lần nhìn tới những ông lão tụ tập trong phòng ăn, những bà cụ đang ngồi theo dách, nàng bỗng rùng mình hoảng sợ, tưởng như những hình dáng quen thuộc kia chỉ là những bóng ma. Trông họ cũng như xưa, nhưng ở họ lại có một cái gì khác ngày xưa. Tại sao? Có phải họ đã sống thêm năm tuổi rồi? Không, có một cái gì khác hơn mảnh lực của thời gian. Bọn họ, thế giới của họ đã mất đi một cái gì đó. Năm năm trước, họ sống trong một thế giới đầy an nhàng, tươi đẹp. Bây giờ, thế giới đó không còn nữa. Những rung động, Những ý nghĩa, những nét đáng yêu của nếp sống xưa cũ đã mất cả rồi. Scarlett biết chính mình cũng đã biến đổi, nhưng không phải biến đổi như họ, và điều đó làm nàng lo nghĩ. Nàng quan sát mọi người, rồi chờ cảm thấy mình như một người lạ, lạc lỏng tới đây. Nàng cảm thấy mình lạc lỏng như vừa đến từ một thế giới khác. Và rồi nàng nhớ lại Đó cũng là cái cảm nghĩ thường có mỗi khi gần gũi với Ashley Và những người cùng bản chất giới chàng Scarlett nhận thấy không thể nào hiểu được họ Thế giới xa xưa của họ đã thay đổi Nhưng bề ngoài của họ không thay đổi Vì đó là những gì họ còn giữ lại được Họ vẫn bám díu chặt chẽ vào những gì họ yêu mến nhất của ngày xưa những cử chỉ uể oải thanh lịch dẹp dược lên trên hết là ý thức bảo vệ phụ nữ của nam giới Scarlett cũng biết mình thay đổi nhiều nếu không nàng không thể làm được những chuyện nàng đã làm từ ngày rời Atlanta chạy nạn nếu không nàng không thể trù liệu được một kế hoạch vô vọng như ngày hôm qua tuy nhiên nàng vẫn thấy mình khác họ Tới bây giờ nàng vẫn không thể hiểu tại sao có sự khác biệt đó. Có lẽ vì nàng có thể làm được những chuyện mà họ thà chết chứ không làm. Có lẽ vì họ đã mất hy vọng nhưng vẫn cố mỉm cười, vẫn lễ phép trước cuộc đời, còn Scarlett thì không. Nàng không thể làm ngơ trước cuộc đời, nàng phải sống và cuộc sống thì lại quá tàn nhẫn với nàng chứ đựng quá nhiều bất trắc, cho nên dù muốn gượng cười với nó, nàng cũng không làm được. Nhìn thái độ dịu dàng, can đảm hoặc kiêu hãnh của bạn bè, nàng thấy nó chẳng nói lên một ý nghĩa nào cả. Đối với nàng, họ chỉ là những người ngoan cố, không chịu nhìn thẳng vào sự thật. Nhìn những người đang quay cuồng trên sàn khiêu vũ, Scarlett tự hỏi, không biết cuộc đời có đẩy họ vào đường cùng như nàng không? Những người yêu đã chết, những người chồng tàn phế, đám con cái đói khát, ruộng đất bị sâu xé, nhà cửa thuộc về người lạ. Dĩ nhiên là họ cũng đang khốn đốn như nàng. Scarlett biết rõ hoàn cảnh của họ, sự khánh tận, khốn khổ của họ cũng là cuốn nàng, vấn đề của họ cũng là vấn đề của anh nàng, nhưng họ lại phản ứng khác hẳn nàng. Những khuôn mặt hiện diện trong phòng này đêm nay không còn là những bộ mặt thật nữa, đó là những cái mặt nạ, những cái mặt nạ hoàn hảo. Nhưng nếu họ đang khốn khổ trước thời buổi khó khăn này như nàng, và quả là họ đang khốn khổ thật thì tại sao họ lại làm ra vẻ vô tư lự và thoải mái như vậy chứ? Và tại sao họ lại muốn làm như vậy? Thật là vượt quá sức hiểu biết của Scarlett, và điều đó làm nàng giận, dù chẳng biết tại sao giận. Nàng không thể làm giống như họ được, nàng không thể chứng kiến sự sụp đổ của một thế giới, với thái độ thản nhiên, vô tư được. Hiện trạng của nàng cũng giống như một con trồn đang bị săn đuổi, chỉ biết chạy cuốn cuồng, tìm trốn vào một cái hang nào đó để thoát khỏi lũ chó săn. Ổn nhiên, nàng thấy thù ghét mọi người vì họ khác hẳn nàng, vì họ cưu mang sự khánh tận của họ bằng một thái độ ung dung mà nàng không thể nào bắt chước Những người đàn bà kia, dù hàng ngày phải làm lụng cực nhọc, và chưa biết tới chừng nào sẽ có thêm được một cái áo mới, nhưng họ cứ khư khư giữ lấy những gián điệu của người đàn bà quý tộc ngày xưa. Scarlett không thể coi mình là người quý tộc được nữa, dù nàng vẫn còn một cái áo nhung và một mái tóc sức nước hoa, dù vẫn là người xuất thân từ giới thượng lưu, và dù trước đây cũng đã có một gia sản vĩ đại. Scarlett biết không thể coi mình là một phụ nữ quý tộc được nữa, Khi trên bàn ăn không còn muỗng nỉa bạc, không còn chén dĩa bằng pha lê, không còn ngựa xe thừa thải và bông dải ta ra, chưa biết tới chừng nào mới được những bàn tay da đen hái lại. À, thì ra khác biệt là ở đó, dù đang nghèo khó, họ vẫn cứ tưởng mình còn sang trọng như xưa, còn mình thì không. Bọn ngu đần ấy không nhận thức được là chẳng còn tiền thì không thể là một bà quý tộc. Scarlett không ngớt nghe những lời nhạo bán, cái thói xét người theo tiền bạc của người Yankee, nhưng ngay lúc này, nàng không khỏi không đồng ý với người Yankee, vì họ hoàn toàn có lý về điểm này, dù vẫn sai lầm nhiều chuyện khác. Nàng biết bà Ellen có thể bất tĩnh khi nghe con gái mình nói lời như vậy, bởi vì cảnh nghèo khó không bao giờ làm bà Ellen xấu hổ. Xấu hổ phải Đó là cảm nghĩ của Scarlett giữa lúc này, nàng xấu hổ vì thấy mình nghèo, vì phải làm lụng như một đứa hắc nô. Nàng tức bực rùng dai, có lẽ bọn người này có lý, nhưng dù sao cái đám kiêu căng ngốc nghếch kia cũng không biết nhìn về tương lai như nàng. Họ vẫn nuối tiếc quá khứ. Thời buổi đã trở nên khó khăn, nhưng Scarlett biết có nhiều người. Vì cố giữ gia phong nên không dám dấn thân phấn đấu. Phấn đấu để kiếm tiền. Tất cả đều nghĩ rằng việc kiếm tiền hoặc nói tới tiền đều là những chuyện thấp kém. Dĩ nhiên cũng có những trường hợp đặc biệt. Bà Meriwether nướng bánh và René Picard đánh xe giao bánh. Huge Elsin cưa cây và bán củi dạo. Tommy làm thầu khoáng và Frank mở cửa tiệm. Một số điền chủ chỉ còn dài sào đất để canh tác, nhưng vẫn canh tác vì thiếu thốn. Những luật sư hay bác sĩ phải quay lại với nghề nghiệp của họ để cứ chờ đợi những thân chủ có lẽ không bao giờ tới nữa. Còn bao nhiêu người khác sống buông thả như ngày xưa, chuyện gì sẽ đến với họ? Phần Scarlet Nàng không muốn sống trong cảnh nghèo khổ trọn đời không muốn ngồi im chờ phép lạ. Nàng muốn dấn thân vào cuộc đời và sẽ chi phối nó nếu được. Scarlet không giống như những người kia, đem vốn liếng để đầu tư vào một chính nghĩa đã sụp đổ. Cha nàng, một thanh niên di cư nghèo khó, đã tạo dựng được cả một đồn điền to tác như Tara. Ông đã làm được gì thì con gái ông cũng phải làm theo được. Họ sống bằng quá khứ, còn nàng thì sống nhờ hy vọng ở tương lai. Từ đây, Frank Kennedy sẽ là tương lai của nàng vì ít ra y cũng có một cửa hàng và một số tiền mặt. Nếu nàng lấy được Frank và đặt được tay lên món tiền đó, nàng sẽ cứu nguy cho Tara trong nhiều năm nữa. Và sau đó, cần phải bảo Frank mua lại xưởng cưa Scarlett nhận thấy rằng thành phố đang trong thời kỳ tái thiết và người nào làm chủ một tiệm buôn cây cũng cầm bằng như sẽ có một mỏ vàng Scarlett bỗng nhớ lại những lời của Red trong những năm đầu của cuộc chiến lần hắn nói về số tiền kiếm được nhờ cuộc phong tỏa lúc đó nàng không sao hiểu nổi nhưng bây giờ nó lại trở thành quá rõ ràng. Chúng ta có thể kiếm ra thật nhiều tiền trong nhịp sụp đổ của một nền văn minh cũng như giữa lúc xây dựng một nền văn minh khác. Nàng nghĩ thầm, đây đúng là sự sụp đổ mà hắn đã tiên đoán, hắn có lý. Cái nào không ngại làm việc đều có thể làm ra tiền thật dễ dàng. Vừa thấy Frank từ bên kia phòng khách, Đi tới với một ly rượu dâu và một đĩa bánh ngọt trên tay, Scarlett sửa soạn một nụ cười. Nàng không bận tâm nghĩ ngợi xem Tara có đáng cho nàng lấy Frank không. Vừa nhấm nháp ly rượu ngọt, nàng vừa mỉm cười với y. Scarlett tự biết đôi má của mình hồng hào và gợi cảm hơn bất cứ một cô gái nào khác ở đây. Nàng kéo giặt áo lên cho Frank ngồi bên cạnh và phe phẩy chiếc khăn tay cho mùi nước hoa thoảng ra. Nàng hãnh diện với mùi hương đó vì trong phòng không có người đàn bà nào dùng dầu thơm và tất cả cũng đã chú ý ngay tới nó. Trong một thoáng bạo dạng, Frank thì thầm khen nàng tươi đẹp và thơm ngát như một nụ hoa hồng. Phải chi, Frank đừng quá rụt rè y chỉ làm nàng liên tưởng tới một con thỏ già. Phải chi anh ta có vẻ nịnh đầm và nồng nàng như anh em Taliton hoặc cùng lắm thì có những hành động thô lỗ như Red. Nhưng nếu Frank có được những thứ đó, có lẽ anh ta đã đủ khôn ngoan để nhận ra những băng khoan hiện rõ trong ánh mắt của nàng rồi. Frank không biết gì về đàn bà thì làm sao có thể nghi ngờ được những mưu trước của nàng. Đó là một cái may cho Scarlett, nhưng không phải vì thế mà nàng tăng được lòng kính phục Frank.